tiền địa hại nhân cho phải xuống thế làm hại giống người. đồng âm đứng góc phòng nghe lời tây sắc không khỏi lả đồng kêu ngược đời ngược đời mình thần trợn mắt mà hét. sói tình mi đã mất trí khôn rồi mi tàn hại sinh linh độc ác hơn ma quỷ hấp sát bào người ta trừ mi là thiên hạ địa chí công rùn rồi cho tát luyện thành bí pháp. lúc này tây sắc xem chừng đã kiệt sức nhiều vâng huyết khí còn lại. Quá nửa mình phía sau đang tan, bốc mở mịt như sườn khói, chỉ giữ được rất ít, mặt mũi cũng bị bóc một màng rọc đỉnh đầu xuống. Còn các phần khác càng hiện mờ rõ, nó ôm cổ đứng hai chân sau, long khom vừa thở học, vừa long sòng sọc, mắt đỏ khé nhìn võ mình thành, trống lên cực kỳ bị phấn. Ác quỷ, mày chính là ác quỷ, trời cho đầu thai làm người báo hại chúa vương, trời cho mày đoạt được bộ vòng can khôn, học được bí pháp bành tổ lĩnh nam là trời hại tao, hại cả nhân loại. Trời đồng địa, bắt loài người, phải chờ đời đời chịu nạn sinh tiệt. Không cho tất cảnh khớm ghê, mày chính là tai ách của thiên tàu báo hại chúng sinh, tình khốn kiếp vô nhận.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 Nó giống lên vang động căn lầu, lảo đảo bước lùi, mắt vẫn ngó minh thẳng trần trần. Chàng đang nghe nó bảo giết người vì lợi ích nhân loại mai sau, sự nghĩ tới mẹ của mình, cơn giận sực sôi bừng bừng, vùng hét lớn. Xói tình, mì hấp sắc nhiều người vô tội, hấp sắc mẹ ta, gây đau nhục lúc lầm trùng. Hận cửu, tích, chứ biết bao. Hơn hai năm đẳng đắng, này mới lúc ta giết vị bóp đại cửu nhục cho mẹ ta.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 hai còn mắt quỷ, mắt nhìn quá khứ, mắt rồi tiềm tức. Không không, tiềm tức ba vương không còn. Mình thần phát âm chìm. Tẩy sắc, hãy mở mắt nhìn ta, mình hay quyền hiện tại. Tiềm tức mi sống dậy, mình nhớ chưa, cứ mở mắt ra đi. Tiềm tức có sa bổ bà phủ, hãy nghe đây, vén sạch sa bổ đi. Mà vương mở mắt nhìn, tự nhiên nó lắc đầu một cái, nện búp đầu vụt vào một cây cột đá, cười thét. Mặt sắt, mày ru ngủ ma vương, không không, tao vẫn thức, mày muốn lấy khẩu cung của ma vương chăng? Nén đầu tủ, võ vẫn chìm lời như rót vào tai của nó, tẩy sắc ta đương bi vào tiềm thức, coi kìa, sương mù đang tan, mình nghe rõ chứ, tiếng vó ngựa trên biển thủy, vó ngựa phi trầm dập, mình thấy rồi chứ, một người đàn bà mặc xiêm y thái trắng đang phóng ngựa chạy lên bên Tủy Vân Mao, bên thủy trùng khánh phủ,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 Sắc đẹp nàng khiến chim ngàn ngẩn ngơ, im tiếng hót, đàn sói dữ đuổi theo nàng phổ bắt, để con sói đầu đàn mê sắc đẹp chim xa. Mì thấy chứ, một chiều hoàng hôn bền địa phần màu trùng khánh phủ, vì con sói đầu đàn chiều hôm đó chính là mì. Bất thần tay sắc chớp liếc mắt, rồi trợn ngược, toàn thân rung động mạnh, nó thở hồn hển rú lên. Người đàn bà thái trắng cưới ngựa trắng, hoàng hôn biên thủy trùng khánh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 Đàn bà bạc mệnh đó đã quyết hy sinh, mong cứu lấy con thơ. Trời nổi gió vàng hiu hắt, con ngựa đó. Cuốn gió bay trên đêm biển giới, đem đứa trẻ thơ vào gió bụi trừng hoang, con nàng lệ rời đẫm áo, nàng nhìn vào theo bóng ngựa bôn đào, gạt vội nước mắt, chạy đến đứng bên gốc tùng bờ suối, chạy dung bắn đàn cho sói cho con thoát nạn hải hùng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 May người trường đoàn và tướng đạc thảo đã cứu được trẻ thơ vô tội, còn mẹ nó đã bị chua hồng cầu quẩy bắt sống ép làm vợ. Nàng công chịu đã dùng mà dược yêu khí hành nhục nhã, rồi dưới gốc tùng hoàng hôn úa, người đàn bà tiết liệt đó đã bị sói tình hấp xác thành một cái túi da người khắm thối hờn cọc chết. Ngày xưa vùng biên địa hoang tiêu, trời vẫn nổi gió vàng hưu hắt như khóc thương trong một kiếp hồng nhan. Mạc Vừng buông trần ôm mặt, lờ đừ bước lại gần Minh Thần Tru lên, cái túi da con nít sao mi lại nói chuyện đó với ta, túi ra người đâu rồi? Đâu, nàng đâu, con nít đâu, sao người lại biết? Ngẹn ngào, chăng tuổi trẻ cũng nấc lên, nước mắt chảy đầm đìa. Sao ta lại không biết được, đứa con nít vòng xanh, đứa ông già buôn lậu tướng Đạt Tạo tàu Quảng Tây cứu thoát. Trao cho tôn sư áo trắng Đem đi đuổi dậy Đến này hơn hai mươi năm rồi chú sói luyện võ được quỷ pháp Còn đứa con nít vòng xanh này cũng đã trưởng thành Tự nhiên tây sắc nhảy trồm lại Giới với vổ lấy Minh thần cứ để cho nó vổ Và chàng túm lấy vai bờ vai Của hồng cầu quẩy lắc mạnh Minh thần lắp bóc phèo phào mi là đứa nào biết rõ thế Sao sao mi lại biết Không không Mì nói cản Một túi da người đã vào khát bụi, con nít vòng xanh đã xuống âm ti, mi nói càn, mi tưởng ta đã bị mi dùng phép thôi biên ru ngủ ư. Hả hả, ta thức rồi, dĩ vãng qua rồi, chỉ có mi mê ngủ thôi. Mình thẳng quắc mắt nhìn tay sắc, nó vẫn đứng khom lom bên cột đá, vầng huyết khí còn sót lại quá nửa mình, song đưng vẫn tan bốc mở mở.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 chăng tuổi trẻ lại cất giọng rùng nói: xác người đàn bà bạc mệnh đó và đứa con nít vòng xanh mồ côi không vào cát bụi đâu. Sau đêm tê thảm đó, xác nàng được đưa sang vân nam cất giữ, đứa con nít được tôn sư áo trắng đem đi nuôi dưỡng này đã lớn khôn về nhận xác của mẹ. đứa bé mồ côi đó hiện còn sống trên đời, mì đã biết chưa? thầy xác đứng thẳng mình bất thần giống lên tồn sự áo trắng ư lão quỷ vọng lặng cầm dù trắng có con lửa quái à nó bắt đứa con nít đen vì tận cõi nào mi Mì, mị biết đứa con nít đó chăng nó đâu nó đâu rồi lại tiến thêm bước nữa võ minh tần vùng nói như thế đứa bé mồ côi đói này đã trưởng thành tìm mi báo cựu cho mẹ nó muốn biết người mẹ nó người đàn bà bạc mạng bị mi hấp xác cực kỳ tàn ác là ai tên toàn là gì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 nó mới kêu lên vẻ khủng khiếp. Trời ơi, sao? mi nói sao? Con nít vòng xanh đó chính là mi đây, mi thằng mặt sắt, mi là con nít vòng xanh ư? Võ Minh Thành lúc này xúc động cực độ khi nhắc đến thảm cảnh của hai mẹ con chàng đến nỗi thân phải lấy tấn mới đứng vững được. Vận huyết khí bao quanh mình bị tan bốc đi một ít chừng hai đỗ mắt mở rộng thêm thân ngót trừng vào tay sắc lạnh đao gật đầu chìm giọng thê lương u hận phải chính ta đây ta còn sống được đến hôm nay mấy phèn thoát chết là lòng trời còn thương kẻ vô tội mắc vòng oan khổ trời còn cho ta sống để rửa mối đại thù đại nhục cho mẫu thân ta mi lạ lắm sao mi sợ ư à giờ mi mới biết sợ núi trời lồng lộng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 Tây sắc vươn cổ đưa mắt dòm, thần bảo, cái ngoài này là chiếc vòng đeo trên người đứa con nít năm xưa, còn chiếc trong là chiếc thứ ba, yểm tàng trên ngọn phì à giác. Mà vườn chợt hét, mặt sắp mới giết con nít vòng xanh đoạt vòng càn khôn, mì là ác quỷ, mình thần điểm nhiên, ta còn bằng chứng nữa, còi đây giết lời, chàng thọc tay vào trong mình, lôi ra một cái hộp sắc nhỏ, mở nắp đẩy ra, một sợi dây chuyền vàng.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 Đồng tiền bẻ thôi, sợi dây này đeo cổ của con nít vòng xanh. Đúng rồi, vòng xanh, sợi truyền nửa đồng tiền vàng. Bỗng nó vùng quát lớn. À, mặt sắt, mình giết con nít lấy vòng xanh, lấy tất cả sợi dây truyền. Điềm nhiên, thần cẩn giọng. Ta vẫn còn bằng cớ nữa. Dứt lời, chẳng cất luôn dây truyền. Quàng tay, lấy gói bọc sáp, già rái cá sau lưng xuống. Nâng hai tay kính cẩn, chẳng trái khấn thẩm.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 Đầu ẩm bá diện nhảy vèo luôn ra ngoài hành lang. Minh thần bẻ sát, mở khuy cài, tiến lại cách cây sắc hai thước, chàng tay cầm tấm di hài của người mẹ bị hấp xác lồi vụt ra. xương của độ cục, dưới ánh sáng mấy ngọn sát vật vờ, tấm di hài gấp xếp được buông lòng. Thoát cái đã sự kiện ra, cái cân đàn bà không siêm y, cần tịt đặt chiều hết, chỉ còn da bọc xương, teo dẹp như cái trái bóng xì hơi một cái túi da người bọc xương. Vừa trông thấy cái thay nữ, do nó hấp giấc từ lâu, đột nhiên ma vương kêu rống lên khủng khiếp, giật bắn mình lảy bầy tựa như kẻ mắc chứng kinh phong. Nó trợn tròn xoe mắt và lùi trại, hai chân xua xua trước mặt như kinh sợ, sợ di tích một kiếp người chết thảm trước chính nó làm ra. Nó rống điện mấy tiếng lê thê làm cho võ minh thần Thấy lại cái cảnh mẹ bị hấp sắc đu đưa lùng lặng, chàng trai cũng chợt xúc động ghi gớm, kêu rống lên thống thiết, trước mắt chảy ròng ròng tay sắc ré lên, túi ra người, đúng cái túi ra người này, ta đã hấp trên biên tùy trùng khánh, đúng nàng, hà hứ, hai con mắt sầu lỗ huyệt, nhìn ta, sao lại nhìn ta, nhìn hơn hai mươi năm chưa đủ, nàng đây hư, nàng đây à, đưa ta coi, ta tìm nàng mấy chục năm rồi rồi thình lình nó nhảy sồ lại vào cái túi da người đàn bà bất hạnh, võ minh thần giật mình co tay vô tay kia xè chặt bút cái trúng vai của bà vương ngã huệ xuống văng vào cây cột đá đứng im không được chạm tới thi Hải thiên liêng của mẹ ta mà vương lóc ngóc bỏ dậy vầng huyết khí đã hoàn toàn rút tiêu hết nó hiện nguyên hình con hồng cầu quẩy lông vàng bầm sư tử lòa xòa với mấy vết thương nám đen nó với hai chân trước trực sồ lại nữa, mắt ngó túi ra người đàn bà bạc bạc, bống nót dùng mình liền mấy cái xuôi chân trước, giao giác như gây sợ khác thường, nó lắp bắp, túi ra nàng đây ư, thể xác của nàng đây à, nàng đi đâu rồi, nàng quốc sắc thiên hương đâu, sao lại cái túi ra người như thế này, lúc bấy giờ thần mới run giọng mà quát, mẹ ta đó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 mới tóc muôn dài chấm gót này không trông cũng sắc sơn mà vương rùn rậm, mặt sắt mì giết con nít lấy vòng dây chuyền mì có thể cướp xác này chăng? Ta không tin, không tin đâu, Mình thần hét lên. mà vương mì sợ đến nỗi không dám nhìn con người oan thác, mà vương vẫn lùi lại. mặt sắt tại sao mì đeo mặt sắt, mì đâu phải đứa trẻ bồng xanh, mùi thối khẩm từ cái thây nữ rồng rộp.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 cả giác quan nó cùng ngoại vật, rồi không khác đứa con nít sợ ma, nó bỗng đưa hai bàn chân trước vền che mặt, run rẩy vô cùng nhưng lại hé mắt rổng qua kẻ hở mà lẩm bẩm, "Không, không, không phải con nít vòng xanh, không, đúng, đúng con nít vòng xanh." Minh thản sấn lên mà hét, "Nói mau, con đợi gì nữa? Minh một đời hấp xác bao nhiêu nhân mạng, giờ đến hồi đền tội còn muốn chối sao nữa?"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 buông ra, ta nói cho mà nghe. Thần cảm mừng buông tay, nó cúi đầu rú rượi, bất thần nói lớn. Nghe ta đây, mẹ My xưa xưa đã lâu lắm rồi. Ngày ấy đang chạy thon thót trên bờ sông hắc, thình lình ta trong rừng vọt ra, nó làm điệu bộ chạy. Nàng thấy ta giật mình lùi lại và tiến theo và thần lắng nghe, tay sắc vừa kể lui vừa bất thần dậm bịch chân xuống nền nhà.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 lỗ hổng ăn thẳng xuống tầng dưới, chạy thẳng ra phía tiền sảnh bỗng hết đường, không có thì giờ dò dẫm, thân lại phải dùng cương khí đánh vỡ từng mà tìm lối. Lần này ngách hầm ăn sâu xuống đất, đường hầm xây xi mang cốt sắt, hai người đi lọt một chỗ.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 Mình thần đồng âm chú mục dọn ra, dưới ánh trăng sao tinh tạo, bỗng thấy một lũ bảy tám mụ mập xả soa, cùng một bầy trành sói khác từ mấy ngạ bỗng nhảy ra chỗ chân tường phía hậu sảnh, chặt đánh một con cú mèo to bằng người đang quần tào với một con hồng cầu quẩy long vàng. Còi hình như ma vương tứ túc đang đánh nhau với cú mèo phản siêu hóa. Minh Thần không nói gì, lập tức vọt tới, nhưng mới được vài chục bộ, đã thấy lũ dạ soa trành sói bị cú mèo vàng đánh chạy toán loạn. Một đốm xanh lè vật vờ như ma trơi xẹt trước đầu của hồng cầu quẩy. Sơn cầu to lớn này lập tức bị quật ngã chồng bốn vó. Cú mèo vọt lại tóm gáy, phóng thẳng tới chỗ Minh Thần ném huyệt xuống đất. Đồng âm kêu lên, a, cú mèo vàng siêu hóa giỏi dữ.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 mà vượng giả Tây Sắc Tinh vừa tử chiến với bố trong biệt cung giữa hồi kia, nó đã kiệt sức bị thương theo ngách đường hầm chạy trốn, quỳ xó trở hướng này. Trên nữ dẫm chân tiếc chẳng cùng, ôi chao, nếu vậy tiếp bị nó lừa rồi, tiếp đợi ngoài sảnh nghe trong ẩm ẩm, dạ xoa kêu mặt sắt đá phá vỡ trận vô hành, tiếp bèn bỏ khung cảnh mà đột nhập vào phía trong. A phòng náo loạn, từ trong chạy ra hai bóng hồng cẩu quẩy, một con lão đào, một con coi hung tợn, tiếp chặt đánh lấy con này. Thế còn con kia đâu? Chính mà vườn đó. Nó chạy ra phía trung tâm A phòng, minh thần dậm chân nhìn ra hướng cung A phòng, vẫn nghe phía đó náo động dữ dội, từng cối lửa xẹt ngang dọc giữa những tiếng tru hú lề thề. Tiếng người chi đó gầm rống cực kỳ dữ tợn. Chàng trai vừa hô ra mau, bỗng tiếng ẩm ẩm chuyển dịch từ trong cung A Phòng ra phía hữu bức tượng thành. Rồi dưới trăng sao, vào trong một bầy chó sói độ vài chục con, vào một cỗ kiệu sơn son tiếp vàng, dập dành lướt như gió, sau bốn con sơn cầu kiên. Chó sói lớn nhỏ xuống quanh, phía sau độ non ba mươi bộ, một bóng to hơn, đỏ hơn máu, ẩm ầm rượt cao như sấm sét, hẹt lạnh nảnh. Mà vườn tầy sắc dừng lại ta hỏi, dào lòng chúa chạy trốn vào cung A Phòng của mi nó đâu rồi? mi không nói, ta thể phá nát cung A Phòng, diệt hết loài cầu quẩy nhà mi Mặc bầy sói vẫn chạy như gió, Minh Thần vừa thấy bóng máu vụt reo lên mừng rỡ. Dào lòng nữ kia rồi, trời xanh run rồi, nàng đến vừa đúng lúc. Dào lòng nữ hiền muội có ngu huynh đây. Dứt lời, chàng trai nhảy bọt qua lạch nước phóng tới, chặn đầu bầy sói khiềng kiệu, đồng âm thần nữ cũng hồ âm bình quỷ gió ào lên, dàn ngang vây cản hiệu mà vương Võ Minh Thần phi như tên bắn, đoạt khoảng cách. Chặn đầu bầy sói gần giữa bãi, có con lạch quanh co, bầy sói thấy bóng đỏ to lớn cùng tru lên, chạy dạt về phía hữu. Nhưng phía sau, cái bóng đỏ kia cũng đã hét lên tiếng lạnh dữ, nhảy vọt vào, nhào vào giữa bầy sói, làm chúng sợ hãi chạy tán loạn. Cậu quỷ tinh, dò lòng chúa, chạy vào cung A phòng nó đâu? Chỉ nghe rầm một tiếng, trảo kinh khí chụp chúng cổ kiệu, giật mạnh tan tành, mảnh vỡ vùng vái, sói kiểm kiệu ngã, chạy tứ tán, từ trong kiệu bắn ra con hầm cầu quầy lông vàng, chưa rớt xuống đất, đã bị trảo kinh chụp miến lấy quật xuống võ minh thần cũng vừa phóng tới, bầy sói rẽ lên chạy mất, không con nào dám chống cự. minh thần cúi dòm con hồng cầu quẩy vùng kêu lên. không phải ma vương, ta bị nó lừa rồi. bóng đỏ kia chính là dao lòng nữ, sực thấy minh thần thì mừng khôn xiết reo lên. nhìn con sói lông vàng dưới đất, chỉ là một cái xác cầu quẩy lột da nhồi trấu, nằm chồng bốn bó ngày đờ. Tây sắc đã bị chém nơi cổ, hai người nhìn theo dưới trăng tinh tạo, bảy sói lũ lượt chạy biến vào bụi gò, Thấp thoáng có con lông vàng chạy hai chân như người, bông sư tử lòa xoa, dáng chạy lào đào coi mệt mỏi. Minh thần hô gọi hai chị em thần nữ, đuổi theo nó mau, mổ sẽ tới liền. Đồng âm thần nữ xua quỷ, âm binh rượt theo về phía gò bụi, Minh thần cùng bảo dào lòng nữ giàu lòng chúa đã có mặt trong sảnh càn khôn nó lặn dưới hồ nước bền hữu xế cửa trận ngũ hành em thấy chưa? giàu lòng nữ nói nhanh em rượt theo con tinh tuồn luồng từ hồ ba bể tới hắc giang nó nhảy xuống lòng sông em phóng theo lần theo sát tới mới hay nó chạy vào cung a phòng thầy sắc em vào cung gặp đầu phá đấy gặp cả lũ hấp huyết quỷ nương bắc tiếu đang đánh chúng chạy toán loạn nhưng không thấy chúa giàu lòng Đang sục xạo tìm, sực thấy Ma Vương chạy ra, em mới chặt đánh đuổi trở lại. Hai người nắm tay nhau mừng mừng tuổi tuổi, cùng trượt vầng huyết khí từ cổ lên. Mình thần nói nhanh, Ma Vương đã bị thương, sớm muộn sẽ bị bắt. Em kiếp lộn ra biệt cung Tây Kiều Nương, hiện có bà Cao Lan chờ tại đó với đàn sói Pia Gia. Mười phần chắc chắn bà là nàng Tây Kiều đau khổ đó là bà công chúa Thái Đen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 Trời, em sùng sướng quá, nếu trời xanh còn tựa cho em được gặp đại mẹ cha, em sẽ tìm bất kỳ được giao long chúa rửa nhục trung thân cho cha mẹ. chục Anh bắt được ma Vương, em phải đi ngay. Khoan, đường khác mất thì giờ, đây tới có nghĩa là con ngã tắt đấy, đến ngày nóc tòa ngục sọ nhốt cha em để chặn đường. Thần ghét sát nàng và nói qua địa thế cơ quan đoạn phớt tay mà dục.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 Hàng trăm tiếng động nổi dậy, lẫn tiếng sói tru người hét, rõ ràng đang có trận loạn chiến. Lũ quái cách trở mặt đảm loạn cướp A Phòng Trăng. Thân lầm bầm, nghĩ mấy gắt và xoay phắt người phóng như gió về phía gò bụi. Tới nơi đã thấy đông âm thần nữ đứng dưới tảng cây, trò một cửa hầm tối om mà bảo. só đã tìm được ngách hầm này, chắc bầy sói mới chui vào, chị em tiếp còn đợi chàng đây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 Xế nước mặt bên kia bờ hồ hiện ra một dãy núi sám, cao chừng năm sáu chục thước tây. Ngày trên núi có một khung cửa tỏ vò bằng cái nông, trên đầu vầng trăng huyết lưỡi liềm trành chích vòm trời điểm sao ít thưa. Tứ bể im lặng như trong quan tài, lăng tay thật kỹ mới nghe phảng phất có vài tiếng run kêu dế khóc, mơ hồ như từ thế giới xa xăm nào ám về buồn mang mang. chợt thần nữ trỏ nền gạch hoa mà kêu nhỏ.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 tựa như tiếng chuông kéo nhà thờ chim nổi xa xăm như từ âm phủ vọng lên tiếng chuông dưới đáy hồ đồng âm bật kêu minh thần thần nữ cũng ròm xuống nước bỗng thấy mặt nước sao động gợn sóng lằn tần dây gần cây cầu sắt minh thần hô khẽ có chuyện lạ đợi coi cả ba vụn đuôi ẩn ra sau vách lòng đỉnh thình lình giữa nhịp chuông đáy hồ văng bàng một con sóng vụt nhô cao đến thước rưỡi tay đánh um một cái cơn nước đổ té bốn phía sóng dậy cuồn cuộn sô đạp vào long bình, bắn nước rào rào nháy mắt nước đã tràn hết cách cầu chừng hơn một thước ngay khoảng giữa vút nhô lên một cái đầu chó sói khổng lồ đen xì to gấp ba đầu sư tử cõi hết sức quay đàn. cả ba người đều giật mình trợn trừng mắt dòm nguyên cái cổ sói nhô lên mặt nước dài hơn thước tay, đường kính ít nhất phải tám chục phân bằng cách cột đình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 Bả người đều lạ lạ, chưa kịp nhìn kỹ, đầu sói đã quay dòm về phía rặng núi xám có cửa tỏ vò, về phía tuyến xanh đè chiếu xa tít nhảy múa trên vách đá lùm cây. Thình hình nghe nó tru một tràng ma quái, ầm nhọn hoát, tiếng hú vừa dứt, đột nhiên trong núi có tiếng hú đáp lại, y hệt tiếng sói hú nhưng âm nặng hơn, lập tức cái đầu sói phát tiếng nói như người quát lê thề, vang vọng đêm trăng trong lòng đất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 bẩm chưa nhưng vừa có tin cấp báo tới một bóng máu đột nhập vào phách phá phách cùng ngoại lùng bắt vào lòng chúa không sức nào cản nổi sửa soạn mọi thứ mau ta vào đưa chúa vương đi trốn bẩm chúa vương không chịu đi mê hồn lôi thần trận không cho mở xin chúa nàng tha tội hình như chúa vương gần như loạn trí mất rồi dám xin chúa nàng định đoạt cho kẻ nô tỵ này mở trận mê hồn diệt kẻ thủ cứu nguy không nên đâu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 Đứng lại, dần phút này, lũ mi còn định đem sói tinh đi trốn. Đẹp đẹp, chàn chát, súng nổ, trào kinh, móc rách luôn cả. Giáp sắt như xé lụa, bọn thiết nhân kinh hoàng bỏ chạy tứ tán, tóc đã bị quật thêm bốn năm tìm nữa. Nhanh như chớp, võ minh thần bột theo, chụp được một tên trùm thiết nhân, giật một cái, chát, huệch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 Chàng vội thu chỗ mặt để hở lại hai đố hồng nhìn lại. Quả đúng con sói lông vàng bờm sư tử. Lập tức thần sẹt ngang chách, lào về hướng đầu núi. Nhưng sau lưng bỗng nghe tiếng thần nữ đồng âm gọi giật lánh. Chàng sao lại chạy phía đó, vào cửa tò vò chứ? Thần cựng lại nói lớn, không thấy cậu quẩy lông bờm chạy kia sau mà vườn đó. Làm gì có con nào quay lại chăng?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 bụt một cái máu hận cầu sục sôi huyết quản chỉ sợ ma vương trốn thoát có lòng bắt nội minh thần cùng bảo nguyệt kêu cù nương hiền muội đừng can dự vào chuyện báo oán ma vương cha mẹ thần này chết thảm vì loài cầu quẩy sắc báu thân bị hấp xác còn đeo đưng thần này có thể dâng đầu không thể thả cho tay sắc dứt lời chàng quăng mảnh sắt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 Miệng kêu tay chụp cánh tay của Minh Thần, thân giật nhẹ một cái, nao ngơ vừa chạm vào nghe xèo xèo như chảy nước lá vào chảo nước sôi, làm tay của nàng đeo găng da lập tức cháy nám đen như vừa nắm phải cục thép nung đỏ, xuyên cháy cả da thịt, Nguyệt Kiều bất giác kêu nhỏ nhỏ, nhịn đau rực nhớ rằng huyết khí cản khôn vốn nóng lạnh tinh người, có thể thui chín mọi thứ, Minh Thần quay ngoắt lại, giòng nàng trông chọc, ngạc nhiên mà kêu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 Mà hồn ám, mà hồn ám rồi, không, nằm im trong cõi u mình, ta trò thần đánh tiêu tan hồn phách. Minh thần đang vượt lên, nghe tiếng hú ngoảnh lại, mấy giọt máu đầu lưỡi đông âm pun trúng của trán, cháy xèo xèo như nước bắn vào đỏ lửa, giật mình một cái, quát chuyện gì đó.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 nhưng thần vẫn còn nhờ lối đi ba năm trước thêm quỷ linh vẫn đông âm thần nữ rất thông minh nên cả ba nháy mắt đã lộ đến tầng trên lại cũng dãy hành đang quái gở chạy tứ phía dãy hàng lang buồn lớn nhỏ cao thấp đường nét vi phạm, nhìn hoa cả mắt, vẫn thư ánh sáng xanh bướm chập chờn. nhưng khi ba người tiến lên, chợt đổi màu loang loáng, rồi giữa cảnh im lìm sâu thẳm bỗng nổi lên một hồi chuông đồng trên rì nhịp hai bình bong bình bong bồng trầm, rất nổi gần xa. âm thanh sập dồn thôi túc, buồn mang mang như gọi hồn người vật cỏ cây, khoáng sản trở về cõi tịch mịch hư không. sinh hóa bóng hình phủ du.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 bỗng theo ánh sáng đổi màu, các đường xé nước mặt ba người xịt đuổi theo. Đường đường ngang bỗng dưng thẳng ra, đang chợt nằm ngang, thoát cái đã thường thành thường hành lang. Bạch đá đã khắc hẳn trước, dây buồng xế trước mặt có một.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 hai câu này rơi coi như kinh phật thật tụng của thành ca từ hãn thiết mộc chân còn có nghĩa ta vì đại kế thiên hạ xá dị tai ạch lũ dần đèn trong lúc căn phòng rộng có bức đại tự điện hiện ra tiếng chuông hồi thứ ba đang đổ nhịp chìm chìm bỗng vang lên rất gần và trong nháy mắt ba người đã định được hướng âm chính từ căn phòng kia vọng ra như thúc giục gửi tiến tới minh thần thở phào bước lại. Nhưng cả đông âm thần nữ đều gọi giật. "Khoan, chàng định đi đâu? Buồng con treo tấm biển kia, phải coi chừng buồng mê, buồng lú đấy." "Coi minh thần không đi nữa, lùi ngay lại" lẩm bẩm. Có lẽ tiếng chuông càng áp gần, nổi trìm ngay trước mặt, nhanh như chớp, cả đông âm thần nữ cùng đưa tay bắt quyết hét lên mấy tiếng. Âm binh quỷ gió nhào vào, khoảng có tiếng chuông, vùng nghe có tiếng rú mà âm, tiếp liền một tiếng con, rơi xuống một cái chuông to bằng con heo, lăn về phía ba người, phát âm bình bong. Trước mặt có mấy bóng trành xa xuống theo, bỏ chạy tán loạn vào phía căn buồng kia, bóng lở mở như sương khói. À, lũ trành này giỏi, dám dùng chuông mê, làm loạn người ta. Bình ầm đầu, truy diệt quỷ gió ầm bình nhất loạt lướt ào theo lũ rành chạy biến từ trong buồng vọt ra một mụ mập dạ xoa dữ tợn, tay cầm con dao bầu to bản vừa chém loạn bậy vừa phun máu lưỡi phì phì chạy về viên nẻo cuối hành lang trước phòng. Cách ngót bà chục bộ võ minh thần quát giật, dạ xoa đứng lại và quay tay chụp véo một phát kình mê, dạ xoa ngã gục liền rớt luôn dào bầu. Mà vờn trốn đâu, dạ xoa cười ré. Hà ha, ha, ta chỉ chúa ta cho mi bắt ư, hà hà, đi mà kiếm, sẽ có đứa mở cửa âm ti đón mi. Mình thần dọa khảo, dạ xoạt thở khi mà bảo, thôi được, buông ta ra, ta dẫn đi cho, phải vào mở cửa cơ quan, thần buông bụ ra, cho quỷ xó kèm, dạ dọa đi trước, vừa vào buồng bất thần dậm chân một cái, nên tụt xuống thành một lỗ hồng, kéo đôn dạ xoa theo, ngó xuống hầm sau khuôn hút, đồng âm vùng thét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 Sụt khắp dãy buồn vẫn chẳng thấy bóng mà vương sắc đầu cả, bọn đèo Nguyệt Kiều cũng không thấy đâu, đang loanh quanh thì ngơ ngác, bỗng nghe tiếng trù lê thề khủng khiếp như chó điên hú, hú vàng âm mấy vùng mê hồn cung. À, đúng rồi, chính là tiếng của ma vương cầu quẩy, nhưng mà sao nó lại trù lên để lộ tùng tích như vậy, dụ ta chăng? Bắt biết, rượt mau! Quỷ gió âm bình lình mẫn hết sức, lập tức kéo ủa đi trước.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 Không trành xó, không xói người, chỉ nghe tiếng sơn cầu tru rống lên, gầy gớm rồi tắt nghẹn. Ngay trong một căn buồng tối mờ, sông tới cửa, thấy cửa còn mở. Sự nghe tiếng khóc rống cực kỳ bi thiết, tiếng giọng đàn bà thánh thoát não nồng kêu nấc chìm. Muộn mất rồi, tại sao không đi? Trăm ngàn lại, xin kíp rời địa ngục. Trời ơi, tại sao như loạn trí, gặp người máu trăng? Tiếng thể đường cất lên như mề sảng. Im, im, người máu. Trời ơi, con nít vòng xanh, hai người máu. Không không, im đi. Lệnh bà đã về, cầm phi vọng, nó đã về. Con nít vòng xanh, nó về báo oán chặt đầu ma vương. Về xem nó chặt đầu. Rồi im lìm như trong quan tài. Minh Thần chạy sập vào phòng, ánh sáng mờ mờ, phòng trống trơn. Cuối phòng còn có khung cửa sáng chập trận ghép kính. Như cờ lốc, võ tông cửa lao thốc qua, ba người cực lại, quỷ gió âm binh cũng dừng. Trước mặt bỗng hiện ra một căn phòng rộng, đến sắp vật vờ giường cẳng ngổn ngang, lối nhố hàng mấy trăm bóng đàn bà đứng rồi nằm đủ tư thế, và tất cả đều khỏa thân trắng trợn người. Bọn thân chú Mục Dòm không phải người mà là xác chết còn tươi như lúc sống, một tấm biển vàng chữ đỏ đập vào nhãn quang, bảo tàng Việt hấp sinh.